Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người để mà nhìn anh Không là vì sao cả Người nào đó vẫn cười đến trạng rỡ Xem như là báo thù chuyện bị lép vé ở trên xe Dì hoan Các bạn nhỏ vô cùng lễ phép trăm miệng một lời Lâm hắn đường nháy mắt mấy cái với đồng Hoang Rồi sau đó thả cô bé đang vút vút cổ áo của anh xuống Xoa xoa đầu nhỏ của con bé Rồi lại hỏi thăm đồng hoan Tôi muốn vào trong gặp viện trường Cô có muốn đi cùng hay không? hay là muốn ở lại đây để bồi dưỡng tình cảm cùng với bọn trẻ." Đồng Hoan cong một chút nghĩ ngợi, bà bước cộp thành hai bước đi tới bên cạnh Lâm Hán đường, rồi cắt cao nếu chặt góc áo của anh. "Tôi đi cùng với anh." Vẻ mặt khẩn trương như thể đám trẻ trước mặt chính là răng cá đao, mà anh chính là tấm chắn an toàn nhất vậy. Lâm Hán đường cũng sững sờ, sau khi hiểu được thì cười phá lên, mãi đến khi bị Đồng Hoan giáng cho một cú Như Lai Thần trưởng ở trên lưng, Thì mấy miếng cứ ngừng lại, giống như là vịt lớn dẫn vịt nhỏ đi về phía trước. Anh dẫn Đồng hoan đang nâng nấp lo sợ đi đến văn phòng chính sự. Cho đến khi bọn họ đứng ở trong cô nhi viện, Đồng hoan vốn tưởng rằng bọn họ đang phải ở trong này Để nghỉ ngơi cả ngày, nên cảm thấy hoàng sợ chóng phán. Sau khi nghe anh Lâm nói chuyện với viện trưởng thì mới biết, anh muốn mang theo 4 đứa trẻ lớp 5, lớp 6 đi công viên trò chơi. Vì thế, đồng hắn không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tuy cô không thích công viên trò chơi ẩm ý cho lắm, nhưng nếu phải hoạt động cả một ngày với đám tiểu quỷ, thì cô thả lựa chọn về trước. Mà đây cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Cô thật sự là muốn khóc nha. Cô giáo đồng à, cô có sao không? Giọng nói an ủi cô một cánh tay đồng thời đưa lên lưng cô vỗ vỗ. Đồng hắn thở ra một hơi viện tường rôn rây mà đứng dậy, đầu còn choáng váng. Anh là à! Em mua nước được rồi. Cảm ơn Nghi Tâm nha. Lâm mán Đường vặn nắp chai đưa nước cho Đồng Hoan, rồi tiếp đó lấy bản đồ công viên trò chơi ra, sau khi quyết định địa điểm, anh lấy điện thoại di động, nhập số điện thoại của Đồng Hoan vào rồi đưa cho cô bé tên là Nghi Tâm. Nghi Tâm à, anh đưa dì Hoan tới quầy phục vụ cần khu vực nghỉ ngơi. Em đi chơi đi. Đến khoảng 4 giờ rưỡi chiều thì tập hợp ngay chỗ quầy phục vụ, cầm theo điện thoại của anh. Nếu thấy có người tên là Đồng Hoan gọi thì tới nghe máy. Có chuyện gì thì cần nhấn phím một, gọi cho đồng hoan có hiểu không? Cô bé gật đầu, cẩn thận cắt điện thoại vào trong chiếc túi nhỏ. Bốn người các em phải đi cùng với nhau. Hai bạn nam phải chăm sóc cẩn thận cho hai bạn nữ, có biết không hả? Sau khi lâm hắn đường dặn dò xong, nhìn bốn đứa trẻ vui vẻ chạy ra xa, thì mới nhẹ nhàng nắm lấy kiểu tay của đồng hoan, đỡ cô đi vào khu vực nghỉ ngơi, may mắn tìm được một chỗ trong góc. Cô đó, tại sao không thoải mái lại không nói ra chứ? Lại còn cố gượng đến nỗi này Hoàn toàn không thèm để ý tới tình trạng của bản thân Làm sao tôi biết sẽ như vậy Lần đầu chỉ hơi cảm thấy chóng mặt Nhưng đến bây giờ vẫn còn chịu được Ai biến lần thứ hai cái ly đáng ghét Đến bây giờ cô vẫn còn có cảm giác xoay tròn tròn Có một chút chóng mặt tức là không thoải mái rồi Phải nói ngừng lại chứ Đúng là một đứa ngốc mà Anh vừa bất dĩ lại vừa đau lòng Giờ ngón tay trò mà cốc nhẹ lên đầu của cô Nhầm bọn trẻ hương phấn như vậy Làm sao tôi có thể không biết dấu gồm mà nói không muốn chơi nữa? Đồng hàn càng nói lại càng nhỏ dần Lại đột nhiên trừng lướt mắt mà nhìn anh Ai mắng người khác ngốc Mày đúng là đồ ngốc đó Lầm hắn đừng suýt chút nữa thì nhịn không được Cho dù trong người không thoải mái Thế nhưng ngoài miệng vẫn là không chịu thua Rõ ràng là một cô gái Thành thục và cao ngạo Vậy mà thỉnh thoảng lộ ra tính tình như là một đứa trẻ Vô cùng đáng yêu Còn cảm thấy vắng đầu không? Đương nhiên là còn rồi Đồng Hàn e ải lếp nhìn anh Tầm mắt lại âm thầm nhìn về phía người phụ nữ đằng trước Cổ họng nút một cái ực Anh tự ngồi trong cái ly đó Ba ngày ba đêm Thấy được cảm giác của tôi thôi May mà lúc này rời khỏi cô giải trí ồn ào Nếu không thì chắc chắn cô sẽ càng thêm khó chịu Lầm hắn đường mềm cười Nhìn theo tầm mắt của Đồng Hàn Ngầm nghĩ rồi đứng dậy Đợi tôi một chút Anh nói xong câu này thì bước nhanh Rời khỏi cô nghỉ ngơi Năm phút sau Trên tay cầm theo một chai nước uống vận động Anh đặt chai nước lạnh bút vào trong tay của đồng hoan Nếu như bán đầu thì uống đồ uống vận động Có thể thoải mái hơn một chút đó Tôi đã mở nắp sẵn rồi Đồng hoan kéo âu lên một tiếng Kỳ ngạc vì sự tinh tế của anh Chẳng lẽ anh lại phát hiện cho cô nhìn chằm chằm Vào nước uống vận động của người ta sao Cô nhận lấy rồi uống một ngụm Cảm giác nóng bức ngay lập tức trở nên mát lạnh Sau đó mới phát hiện Chẳng biết từ lúc nào Tay anh đã vòng ra phía sau cô, tóm lấy mái tóc dài có một chút tán loạn cổ cô, nằm ngón tay cãi chôm lại, nhẹ nhàng massage da đầu cho cô. Ngón tay của anh mạnh mẽ nhưng lại còn làm đau cô, thỉnh thoảng lại trượt xuống cổ cô. Miễn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net